Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 86, 86 cốc trà xanh. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Buổi sáng trong viện cành khô thượng lại cất một tầng sương trắng. Đông Tuyết Lục đem Đông Miên Miên giày áo bóng lấy ra, đem tiểu đoàn tử ăn mặc thành một cái cầu. Đông Miên Miên từ trên giường gian nan bò xuống đến chính mình đi đánh răng rửa mặt. Đông Tuyết Lục cùng ở sau lưng nàng, nhìn nàng ngắn mũi móng vuốt đánh răng rất khó khăn, liền hỏi nàng, Miên Miên. Ngươi muốn tỷ tỷ giúp ngươi đánh răng sao? Đông Miên Miên lắc đầu, nãi thanh nãi khí đạo, không cần, Miên Miên có thể chính mình xoát. Tỷ tỷ ngươi nhìn Miên Miên bàn chải được được trắng, nói miệng nàng nhất được, lộ ra một ngụm hàm răng nhỏ loại răng nanh, ngay ngắn chỉnh tề hết sức tốt nhìn. Từ phòng đi ra Đông gia tính nghe nói như thế, bước chân một trận, có loại muốn đi đi trở về xúc động, nhưng mắt sắc Đông Miên Miên đã nhìn đến hắn, "Tam ca, ngươi mau tới đánh răng." Ngươi chính là bởi vì không yêu đánh răng hiện tại mới có thể không răng, giống cái lão thái thái, đông giống lão thái thái gia tính, giống nhau hài tử 4-5 tuổi bắt đầu thay răng, có thể này năm thay hài tử không có gì dinh dưỡng thay răng tương đối trẻ đông gia tính chính là gần nhất mới bắt đầu thay răng, hắn giống như trước nghẹn lâu, này nhất thay răng liên tục rơi 4-5 viên răng, hiện tại không chỉ nói chuyện hở, hơn nữa rất nhiều thịt đều ăn bất động, đông miên miên không hiểu thay răng ý tứ. Chỉ làm Đông Gia Tính là không đánh răng mới có thể rụng răng, cho nên thường thường liền muốn cảnh cáo nàng một chút tam ca. Đông Gia Tính có khổ khó nói, Đông Tuyết Lục rửa mặt xong đi phòng bếp hạ Hoành Thánh. Hoành Thánh là tối qua làm tốt, hiện tại chỉ cần vứt xuống trong nước đi nấu liền đi. Hoành Thánh rất nhanh làm xong, Đông Tuyết Lục trang tứ bát. Đông Gia Minh cùng Đông Gia Tính hai huynh đệ sớm tại phòng bếp chờ, bị mùi hương làm cho bụng rột rột rột rột vang. Lúc này vừa thấy Hoành Thánh tốt Nhanh chóng bưng bác đi đại sảnh, đông tuyết lục làm hoành thánh lớp vỏ rất mỏng, thịt heo, nấm hương cùng một nhĩ làm thành nhân bánh, trong nước dùng bỏ thêm mỡ heo, mặt trên phiêu xanh tươi hành thái, nhìn qua làm cho người ta 10 phần có khẩu vị, đông gia tính bất chấp nóng, hút chạy một tiếng đem nhất viên hoành thánh nuốt vào đi, lập tức nóng được a a gọi, lại nửa phần cũng luyến tiếc phun ra, một nhĩ sướng giòn phối hợp nấm hương nồng đậm, lại phối hợp mỡ heo cùng thịt heo mùi hương. Vừa đúng dung hợp cùng một chỗ, ăn được cuối cùng còn có một cổ vị ngọt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, ít cực kỳ, thật là ăn quá ngon, không răng đông gia tính mở miệng một tiếng hoành thánh, ăn được đôi mắt đều nheo lại. Sau khi cầm nước xong, đông tuyết luộc mang đông miên miên đi ngụy gia thuận tiện đem còn lại không nấu hoành thánh đưa qua, đem phòng ở đẩy lần nữa kiến tạo một cái khách sạn quá phí tiền, phòng tài vụ không nghĩ hoa số tiền kia, vì thế họp thảo luận sau. Quyết định đem phụ cận một cái hoang phế mấy năm trà lâu sửa chữa một chút, sau đó đổi thành khách sạn, cái kia trà lâu trước kia cũng là công tư hợp doanh, chỉ là sau này ngộ độc thức ăn ăn chết người, đại gia không dám đi chỗ đó ăn cơm, khách sạn liền không mở nổi, đồng tuyết lục đi tân khách sạn xem qua, đó là nhất căn có hai tầng lầu quen cũ trà lâu, bên trong còn giữ lại không ít cũ kỹ nội thức, mười phần cổ hương cổ sắc, như vậy trà lâu lại hoang phế không cần. Thật sự quá lãng phí, may mà hiện tại muốn một lần nữa bắt đầu dùng, đông tuyết lục sách một ít chính mình đề nghị cùng yêu cầu, nàng rất thích loại này cổ hương cổ sắc kiến trúc, cho nên định đem loại này đặc sắc bảo lưu lại đến, đương nhiên hiện tại vẫn là thuộc về tương đối mẫn cảm thời kỳ, nhiều lắm chính là giữ lại nội thất cùng trà lâu nguyên bản thiết kế, nếu như muốn ở trong đầu treo cổ đại danh nhân danh họa là không thể nào, muốn treo cũng chỉ có thể treo chủ tịch avatar. Hiện tại Trăng Hoàng đã không sai biệt lắm tốt, cuối tuần liền có thể khai trương. vừa nghĩ đến có thể đi tân khách sạn, đông tuyết lục tâm tình càng thêm tốt, đi đến khách sạn, xa xa liền nhìn đến cửa khách sạn so bình thường nhiều ba người, nhìn đến đông tuyết lục đi tới, sáu đôi mắt đồng loạt rơi xuống trên người nàng, quách xuân ngọc cùng mạnh thanh thanh, cùng với quách vệ bình ba người vội vàng chào hỏi đạo, đông quản lý buổi sáng tốt lành, đông tuyết lục, buổi sáng tốt lành. Mới tới ba người thấy thế, nhanh chóng mất bò mới lo làm chuồng, đông quản lý buổi sáng tốt lành, một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân đạo, ta là mới tới đại sư phụ lôi đại dũng, ta là lâm bộ trưởng giới thiệu tới đây, bên người hắn không đến 20 tuổi trẻ tuổi nhân đạo, ta là học trò tiểu điền, ta cũng là lâm bộ trưởng giới thiệu tới đây, cuối cùng một cái khoảng 20 tuổi nữ đồng chí đạo, ta là phục vụ viên ngô lệ châu, ta là lâm bộ trưởng lão bà giới thiệu tới đây. Hai cái lâm bộ trưởng giới thiệu tới đây, một cái lâm bộ trưởng lão bà giới thiệu tới đây, đã hiểu, đều là quan hệ hộ. Đông tuyết lục cong môi cười nói, các ngươi hôm nay liền tới đây, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn qua hai thiên tài đến đưa tin đâu, bên ngoài rất lạnh, đi, đại gia đi vào lại nói, mới tới ba người nhìn đến đông tuyết lục nhiệt tình như vậy, trong lòng thấp thỏm bị trấn an không ít, tương phản, Quách xuân ngọc ba cái người cũ trong lòng lại bắt đầu đã khởi cổ lai. Mới tới đều là quan hệ hộ, hơn nữa còn là lâm bộ trưởng thân thích, về sau bọn họ chẳng phải là muốn ở trong khách sạn đi ngang, khi khách sạn về sau còn có thể có vị trí của bọn họ sao, Đông tuyết lục phản phất không thấy được sắc mặt của mọi người, đi qua mở cửa, sau đó mang theo đoàn người đi vào, trở ra Đông tuyết lục làm cho người ta đem cửa sổ mở ra, sau đó bắt đầu họp, qua vài ngày mạnh đại sư phó cũng muốn trở về, cơm của chúng ta tiệm thật là càng ngày càng náo nhiệt. Vì để cho đại gia về sau tốt hơn làm việc với nhau, đại gia làm chi tiết tự giới thiệu, liền từ lôi sư phó bắt đầu đi, lôi đại dũng nhìn đông tuyết lục thứ nhất điểm đến chính mình, trên mặt lộ ra tự đắc thần sắc, ta trước tại Tân Thị Quốc doanh khách sạn làm đại sư phụ 8 năm, có hai cấp đầu bếp giấy chứng nhận, đông tuyết lục, rất tốt, ta có một cấp đầu bếp giấy chứng nhận, về sau chúng ta có thể luận bàn một chút, lôi đại dũng vừa ló đầu ra phao phao lập tức bị chọc thủng, Giọng nói khiêm nhường không ít ta nào dám cùng đông quản lý luận bàn đông quản lý nhưng là thắng trù nghệ hạng nhất người ta hướng người học tập mới đúng đông tuyết lục cười nói ba người hành tất có ta xưa mỗi người trên người đều có thuộc về hắn chính mình ưu điểm lôi sư phó là tân thị tới đây khẳng định sẽ rất nhiều bên kia món ăn cứ như vậy liền có thể phong phú chúng ta khách sạn từ điển món ăn lôi đại dũng vừa rồi cho rằng nàng muốn đã kích chính mình lúc này nhìn nàng lại cổ vũ chính mình Lập tức có chút không hiểu làm sao, lôi sư phó thuộc về công sở kẻ già đời, thêm có lâm bộ trưởng quan hệ, nếu không vừa bắt đầu đem hắn khí diễm chèn ép đi xuống, ngày sau hắn sẽ càng không coi ai ra gì, được quá chèn ép cũng không được, dù sao có lâm bộ trưởng tần kỳ quan hệ tại, cho nên biện pháp tốt nhất là đánh nhất côn cho nhất viên táo, tiểu điền năm nay 19 tuổi, trước đó bởi vì thân thể không tốt, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau vẫn không công tác. Thuộc về công sở tân nhân, phục vụ viên ngô lệ châu tốt nghiệp trung học, trước đó tại thợ may xưởng làm lâm thời công, thuộc về công sở không tân không cũ nửa vời hời hợp, tiếp đông tuyết lục lại để cho mạnh thanh thanh mấy người làm tự giới thiệu, cho toàn bộ giới thiệu xong tất sau, đông tuyết lục lúc này mới tiếp tục nói, đại gia có thể ở khách sạn này làm việc với nhau, chính là một loại duyên phận, các ngươi có chút là công nhân viên kỳ cựu, trước đó làm được rất tốt. Hy vọng về sau các ngươi cũng có thể tiếp tục phát huy gian khổ phấn đấu tinh thần. Về phần mới tới, ta tuy rằng không biết các ngươi trước kia biểu hiện, nhưng các ngươi đều là lâm bộ trưởng thân thích, lâm bộ trưởng là cái rất có năng lực lãnh đạo, ta tin tưởng hắn giới thiệu tới đây người chắc chắn sẽ không kém, ở đây tất cả mọi người bị khen ngợi đến, trong lòng đều hết sức thoải mái, Đông tuyết lục đột nhiên ba một tiếng vỗ vào trên bàn, nhưng là đầu, không quy cũ không thành phạm vi. Nếu đi tới nơi này cái khách sạn, vậy thì hẳn là dựa theo quy củ của ta đi làm việc tình, làm xong có tưởng thưởng, làm không tốt cũng sẽ bị trừng phạt. Ta cũng mặc kệ các ngươi là ai thân thích, hoặc là ở trong này làm bao lâu, hết thảy dựa theo quy củ đến làm sự tình. Ba cái tân công nhân viên cùng ba cái công nhân viên kỳ cựu nghe nói như thế đều cảm thấy 10 phần công bằng. Tân công nhân viên lo lắng Đông Tuyết Lục thiên vị công nhân viên kỳ cựu, dù sao bọn họ làm việc với nhau thời gian tương đối lâu. Có tình cảm liền sẽ bất công, công nhân viên kỳ cựu lo lắng đông tuyết lục sẽ bởi vì tân công nhân viên là quan hệ hộ mà thiên vị tân nhân, nếu quả thật như vậy, bọn họ không chỉ sẽ cảm thấy rất thất vọng, đồng thời còn hội tức giận bất bình, hiện tại cùng nhau cắt dựa theo quy củ đến tốt nhất, ai cũng không thiên vị, ai cũng đừng nghĩ có đặc quyền, đông tuyết lục xem bọn hắn biểu tình, liền biết chính mình này nước cờ đi đúng rồi, nhiều người, sợ nhất chính là một chén nước mang bất bình. Từ hôm nay trở đi, nàng phải làm bưng nước đại sư, đông tuyết lục nhìn về phía mạnh Thanh Thanh cùng Quách Xuân Ngọc hai người, Thanh Thanh, Xuân Ngọc, hai người các ngươi từ hôm nay trở đi hảo hảo mang một vùng lệ châu, nàng có cái gì không hiểu, các ngươi đều không thể che đậy, muốn dụng tâm giáo nàng, cuối tuần chúng ta tân khách sạn liền muốn khai trương, ta cũng không muốn ẩm ĩ ra cái gì chuyện cười đến, Quách Xuân Ngọc cười nói, đông quản lý yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo mang ngô đồng chí. Ngô Lệ Châu nghe nói như thế, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhẫm một hơi, nàng đến trước làm xong muốn lục đục đấu tranh chuẩn bị, lúc này nhìn đến đông quản lý xử sự công chính, những đồng nghiệp khác cũng tương đối tốt ở chung, trong lòng lục đục đấu tranh ý nghĩ liền nhạt vài phân, nói xong, đông tuyết lục lại nhìn về phía lôi sư phó, trước mắt mạnh đại sư phó còn chưa tới đi làm, bình thường khách sạn trừ ta tay thì bên ngoài, tiểu quét cũng ban không ít việc. Lôi sư phó không bằng đem mình hội món ăn viết xuống đến, về sau chúng ta thống nhất làm điều chỉnh, lôi sư phó mảnh gật đầu, tốt, ta đợi lát nữa liền hảo hảo suy nghĩ một chút, mới tới một nhà khách sạn, sợ nhất chính là ăn không ngồi chờ, tay thì người là đông quản lý bản thân, hắn đến trước kỳ thật cũng lo lắng đông quản lý sẽ cho chính mình ra oai phủ đầu, hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng, một hội nghị mở ra xuống dưới, tất cả mọi người hài lòng. Đông tuyết lục hôm nay như cũ mang theo quách vệ bình đi mua, cùng nói từ hôm nay trở đi thay phiên đến, ngày mai sẽ đổi Tiểu Điền cùng nàng cùng đi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Tiểu Điền nghe nói như thế, lập tức kích động đến mức mặt đều đỏ. Tiểu Điền là lôi sư phó tân thu đồ đệ, nhìn đến đông quản lý coi trọng đồ đệ của mình, lôi sư phó trong lòng cũng cảm thấy rất được dùng, đi ra khách sạn, đông tuyết lục trong lòng thở dài, bương nước đại sư không tốt làm a. Bất quá so với lục đục đấu tranh đến, nàng vẫn là hy vọng khách sạn nhân hòa hài một chút, lúc này ở Tây Bắc Tôn Gia liền rất không hài hòa, Tôn Gia điều khiển hồi kinh thị sự tình thất bại sau, Tôn Võ Dương cùng Tôn Mạng Nhu hai người bị chửi được cẩu huyết lâm đầu, sau đó không đến hai ngày liền bị thông tri chuyển ra quân thuộc đại viện đi, Tôn Mạng Nhu còn nghĩ tới lại đi tìm ôn Như Quy, được ôn Như Quy đã hồi căn cứ đi, ôn lão gia tử nhường tông thúc trực tiếp đem nàng đuổi ra. Tôn mạng nhu cùng đường chỉ có thể theo tôn võ dương cùng nhau trở về tây bắc trở lại tây bắc hai người một chân vừa bước vào gia môn hai cái cái tác liền phân biệt ném tại bọn họ trên mặt tôn phụ giận dữ đạo hai người các ngươi ngu xuẩn các ngươi đến cùng có biết hay không các ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn phá hư người khác tình cảm nói xấu nữ đồng chí thanh danh còn giật dây những người khác cùng nhau làm chuyện phạm pháp bọn họ như thế nào liền như thế có thể đâu? Bọn họ cho rằng bọn họ là ai, tại kinh thị chỗ kia, tùy tiện một cái nước miếng liền có thể nôn đến thân phận bối cảnh vô cùng kiêu ngạo người, bọn họ như thế nào liền cho rằng bọn họ có thể một tay che trời đâu. Mấy năm nay bọn họ thật vất vả mượn tiêu tư lệnh tầng này quan hệ thận trọng cẩn thận trèo lên trên, không nghĩ đến này hai cái ngu xuẩn vừa ra tay liền đem hết thảy đều hủy mất, tiêu tư lệnh đã gọi điện thoại đến tôn gia đến, nói về sau không hề thừa nhận tôn mạng nhu cái này cháu gái nuôi. Về sau tiêu tôn hai nhà cũng không hề lui tới, hắn lúc ấy tức giận đến thiếu chút nữa bệnh tim bùng nổ, bọn họ tôn gia vốn là không nhân mạch không bối cảnh, là một cái như vậy đùi vẫn là năm đó dùng thủ đoạn cứng rắn trèo lên, hiện tại cái gì đều không có, tôn võ dương bị đánh một bàn tay, cúi thấp đầu không nói lời nào, hắn tại kinh thị thời điểm đã bắt đầu hối hận, lúc trước hắn như thế nào vừa nhìn thấy tôn mạng nhu rơi nước mắt liền bị ma quỷ ám ảnh, bất quá làm cũng liền làm, Hắn ngu xuẩn hắn thừa nhận, để cho hắn tâm lạnh là tôn mạng nhu thái độ, về sau hắn liền làm không tôn mạng nhu cô muội muội này, tôn mạng nhu che nóng cháy mặt, trong lòng mười phần khủng hoảng, đại bá, ta biết sai rồi, ta lúc trước không nên cả tin nghe tam ca lời nói, ta hẳn là hảo hảo khuyên bảo tam ca, tôn võ dương cười lạnh một tiếng, tôn mạng nhu, thả ngươi nương cái rắm, ngươi nói thêm câu nửa loại này lời nói, ngươi liền lăn ra nhà ta. Tôn mạng nhu trừng lớn mắt không tin nhìn hắn, tam cà, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói, ngươi không phải nói ta là của ngươi thân muội muội đi, nào có đuổi chính mình thân muội muội đi ra ngoài, tôn võ dương mặc kệ nàng, tôn phụ xem bọn hắn hai cái ngu xuẩn liền tức giận, hai người các ngươi lưu lại bên người chúng ta cũng vô dụng, hiện tại không có đơn vị nào dám thu các ngươi, ta nghĩ tới, các ngươi liền xuống nông thôn đi làm thanh niên trí thức đi, đi ở nông thôn làm thanh niên trí thức, Tôn Mạng Nhu như bị xét đánh, đại bá, thân thể của ta không tốt, đi ở nông thôn ta khẳng định xây chịu không được, ngươi nếu là không muốn đi, vậy ngươi liền chuyển đi mẹ ngươi bên kia ở đi. Tôn Phụ trước kia rất thương yêu cô cháu gái này, nhưng trước kia có bao nhiêu yêu thương, bây giờ nhìn liền có bao nhiêu phiền lòng, làm một cái liếc mắt sói, nói xong Tôn Phụ xoay người đi. Tôn Mạng Nhu mẹ ruột đã sớm tái giá sinh hai đứa con trai, nàng từ ban đầu liền không tưởng Tôn Mạng Nhu nữ nhi này tốn mạng nhu bộ ngực kịch liệt Phật Phòng, chấp mắt hôn mê đi qua. Đồng tuyết lục không lại chú ý tôn gia sự tình, đảo mắt một tuần đi qua, bọn họ tân khách sạn muốn khai trương, cấp 2 cùng 3 cấp khách sạn thống nhất gọi quốc doanh khách sạn, chỉ có một cấp khách sạn mới có tư cách thủ danh từ. Đồng tuyết lục đem thủ danh tự quyền lợi giao cho Lâm Bộ trưởng, Lâm Bộ trưởng nhìn nàng như thế biết là người, cao hứng được miệng đều nhanh được đến bên tai, Lâm Bộ trưởng suy nghĩ vài ngày sau tuyệt bút vung lên, cho tân khách sạn lấy cái tên Đông Phong tiệm cơm, Đông Tuyết Lục đối với danh tự này cũng tương đối hài lòng, ngày này ánh nắng sáng lạng, là Đông Phong tiệm cơm ngày thứ nhất khai trương kinh doanh ngày, đầu năm nay bởi vì không thể đốt pháo, khai trương chỉ có thể cùng người mượn cái đồng la, tại cửa ra vào gõ thượng vài tiếng liền làm như là chúc mừng, may mà tuần trước bắt đầu Đông Tuyết Lục liền nhường khách sạn công nhân viên cùng khách nhân nói muốn chuyển chuyển của tiệm cơm tình, Hai nhà khách sạn khoảng cách cách xa nhau không xa, cho nên nhất đến giữa trưa, liền có không ít lão khách nhân đến cửa đến, trừ lão khách nhân đến cửa, ngụy Gia cùng Tô Gia đều mang theo người nhà lại đây cổ động, Tô Việt Thâm, Chủ tịch đồng chí nói, đều đi hỉ, tính ra người phong lưu, còn nhìn sáng nay, đồng quản lý liền là sáng nay nữ anh hùng, cũng là người trẻ tuổi nên học tập điển phạm, Đồng Tuyết lục cười nói, Tô Phó chủ nhiệm thật là khen được ta mặt đỏ rần. Nói lên sáng nay học tập điển phạm, đương nhiên vẫn là muốn thuộc tô phó chủ nhiệm ngài, tô Việt Thâm tuổi còn trẻ liền làm đến cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm, dự hắn phần này năng lực, ngày sau khẳng định tiền đồ vô lượng, chung quanh có người nhận thức tô Việt Thâm, thấy như vậy một màn chấn kinh đến đôi mắt đều trừng lớn, trách không được đông tuyết luộc tuổi còn trẻ liền có thể làm được một nhà một cấp khách sạn quản lý, xem này nhân mạch, thật là theo không kịp à, một bên tiểu cửu lôi kéo đông miên miên tay, Nãi Thanh nãi khí đạo, Miên Miên tỷ tỷ, trước ngươi như thế nào không đi tìm ta chơi, ta ở nhà vẫn luôn chờ ngươi, ta nhớ ngươi chết. Đông Miên Miên tiểu đại nhân thở dài, ta nhị ca trước sinh đậu đậu, tỷ tỷ không cho chúng ta ra ngoài chơi. Tiểu Cửu nhìn nàng nói được như thế đáng thương, mặc lại gần tại trên mặt nàng hôn một cái. Đông Tuyết Lục nhìn đến, mau đi đi qua kéo ra hai người. Tiểu Cửu, tuy rằng hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi cũng không thể ở bên ngoài như thế thân miên miên, con tuổi nhỏ liền đồ giỡn lưu manh, loại này thói quen cũng không thể có, tiểu cửu nháy mắt tình, đầy mặt mê hoặc, nhưng ta ba ba ở nhà liền như thế thân ta mẹ, vì sao ta không thể, oanh một tiếng, đi tới tô Việt thâm nghe nói như thế, mặt lập tức đỏ thành tôm chính, cố dĩ lam càng là hai gò má như nhiễm yên chi giống nhau, xấu hổ đến không cách gặp người, Đông tuyết lục dở khóc dở cười, khi không giống nhau. Ba ba mụ mụ của ngươi là vợ chồng, bọn họ kết hôn, ngươi cùng miên miên là bạn tốt, cho nên ngươi về sau không thể làm như vậy, biết không, tốt, ta biết, tiểu cửu nghĩ nghĩ nhu thuận gật đầu, lập tức lại nói, ta đây về sau cùng miên miên làm vợ chồng, ta có phải hay không liền có thể làm như vậy, Đông tuyết lục, tiểu gia hỏa lung còn chưa trưởng tệ liền muốn cưới lão bà, suy nghĩ nhiều quá, Đông miên miên vừa rồi không biết mình bị chiếm tiện nghi, Lúc này nghe tỷ tỷ lời nói, loáng thoáng hiểu được chính mình giống như bị thua thiệt, vì thế nàng bước chân ngắn nhỏ đi lên đạo, "Tiểu Cửu, ngươi không thể thân ta, ngươi vừa rồi thân ta, cho nên ta muốn thân trở về." Tiếp nàng lại gần, tại tiểu Cửu trên mặt cũng hôn một cái, "Đông Tuyết Lục, được." Nàng xem như bạch dậy, Tô gia cùng Ngụy gia bọn người thấy thế, cũng không nhịn được nở nụ cười, may mà hai đứa nhỏ niên kỷ đều rất tiểu không có người làm một hồi sự. Tân khách sạn khai trương, sinh ý phi thường náo nhiệt, đáng tiếc ôn như quy không thể mời được giả trở về, hai người chỉ có thể thông qua điện thoại giải tương tư, từ lúc chuyển đến tân khách sạn đi sau, lượng công việc gia tăng rất nhiều, mỗi ngày mua đồ vật, nhân viên quản lý, tháng sau vị kia phiên dịch nhân viên phải trở về đến thăm người thân, nàng còn phải làm tốt chiêu đãi chuẩn bị, may mà cố gắng cũng là có báo đáp, nàng tiền lương từ trước 50 nguyên một tháng dâng lên đến 70 nguyên một tháng. Thêm nàng còn chiếu cố khách sạn thứ ba đại sư phụ vị trí, một tháng tiền lương cộng lại tổng cộng có 100 nguyên, tại đầu năm nay, 100 nguyên tiền lương tương đương với Kim Lĩnh, hiện tại nàng một người tiền lương liền có thể dưỡng được nỗi đông gia mấy huynh muội. Đông tuyết lục bên này bề bộn nhiều việc, ôn như quy đồng dạng bề bộn nhiều việc, thực nghiệm căn cứ sự tình rất nhiều, hắn bận biểu đến Hoàng Khải Dân cách hôn đều vô pháp hồi kinh thị tham gia, Chu Diễm bên kia cũng giống vậy. Hai người đều không đi tham gia Hoàng Khải Dân kết hôn tiệc rượu, đành phải đem hạ lễ sớm đưa cho hắn. Hoàng Khải Dân tuy có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến lập tức liền có thể ôm tức phụ sung sướng. Hắn lập tức đem hai cái huynh đệ ném đến sau đầu đi, nhân sinh có tứ hỷ, lâu hạn gặp ca mưa, tha hương gặp bạn cố tri, đêm động phòng hoa chút. Kim bản đề danh kỳ, Hoàng Khải Dân tại đêm động phòng hoa chút ngày này được mở ra tân thiên địa, hắn cảm nhận được tuyệt đối chỉ có một vui sướng trực tiếp từ một cái tiểu sồ kê biến thành đại hoàng gà. Cách hôn nghỉ 5 ngày, này 5 ngày Hoàng Khải Dân vui sướng thi đấu thần tiên. 5 ngày sau hắn trở lại căn cứ, nhìn xem Ôn Như Quy cùng Chu Diễm ánh mắt tựa như nhìn hai cái vô tri hài tử. Hắn đem từ trong nhà mang đến bánh kẹo cưới đưa cho hai người, "Nha, đây là cho các ngươi hai người bánh kẹo cưới, cho các ngươi dính dính ta không khí vui mừng." Lúc nói lời này, cổ hắn giống mỗng đồng dạng nhủi dài, tư thế nhìn qua hết sức kỳ quái. Bởi vì quá kỳ quái, ôn như quy cùng chu Diễm hai người muốn nhìn không thấy trên cổ hắn đỏ ban đều không được, ôn như quy nhíu mày đạo, ngươi này cổ làm sao, nên không phải là gì ứng ra đỏ mẫn a, chu Diễm khoa trương hơn, cả người lui về sau hai bước, hoàng cậu đảng, ngươi nên không phải là xuất thủy độ đi, ngươi nếu là xuất thủy độ ngươi liền sớm làm nói với chúng ta, thứ đó truyền nhân được lợi hại, hoàng khải dân ở trong lòng mắng một tiếng thu tục, cho má đỏ mẫn bệnh thủy độ. Trên cổ hắn đỏ băng là theo hắn tức phụ vui sướng khi dấu vết lưu lại được không? Hai cái vô tri vừa đáng thương gia hỏa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com.